các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net. sau khi nghe tiếng nổ, tôi với mấy thằng lính chạy vô thì bên trong khói bụi mịt m ù cái động sập xuống, không biết đường nào mà mò vô bên trong cả. chắc là tụi nó bị vùi trong đó cả rồi. còn lại thì chuyện nó như nãy giờ ông thấy đấy. lão xa trưởng nói xong thì ăn ngay một cái tát vào mặt. chủ nhân của cái tát đó thực sự khiến người ta bất ngờ. thầy lĩnh. chính là thầy lĩnh mình há hốc mồm kinh ngạc vì trước giờ có bao giờ thấy cảnh tượng này đâu trước giờ sư phụ nó giận lắm thì cũng chỉ là la hét chứ chưa thấy động tay động chân bao giờ hỗn nạn vì cái bọn tây đấy mà ông hại biết bao nhiêu người ông biết không lão sát trưởng bị dính cú tát như trời giáng ấy cộng thêm việc bị đánh bất ngờ nên không kịp phản ứng gì cả lão cứ đứng người ra đám lính theo lão thì nho a nhao lên, toan xông đến thì lão giơ tay ngăn lại. Này ông, tôi không biết ông t ử đâu tới, cũng không biết ông có tài cán gì, nhưng ở đây không dưới quyền Tây, không nghe lời Tây thì liệu tôi có sống được hay không? Lão xã trưởng đứng hẳn dậy. Lúc nãy tôi cũng biết là mạo phạm đến người đã khuất là đại kỵ, nhưng lực bất tòng tâm. lúc còn ở trong động thì tôi cũng đã định xong xuôi sẽ mướn mấy ông thầy về làm lễ để giải bớt nghiệp. sẵn đầy nếu ông có thể giải quyết được chuyện này thì bao nhiêu tôi cũng hậu tạ ông hết. thầy lĩnh trầm ngâm khẽ lắc đầu. chuyện này không đơn giản chỉ là làm lễ cho người ta là xong. chắc hẳn nhìn qua ông cũng biết được chủ nhân của ngôi mộ cổ này không phải là người bình thường. mà rất có thể là một võ tướng ngày xưa, oai linh người ta cao lắm, mà đã mạo phạm tới thì thì sao? lão xã trưởng nhíu mày hỏi. chết hết là chết hết chứ sao? không chỉ mấy người phu kia mà cả ông mấy thằng lính đây, có khi cả cái xã này cũng chết hết giáo. nghe đến đây thì mặt mày lão tái mét. hơn ai hết lão tự nhận thức được nếu chuyện chẳng may tệ đi thì chính lão là người lãnh hậu quả thảm khốc nhất lão sầm mặt lại ngước lên nhìn thầy lĩnh với ánh mắt trông thật tội nghiệp tạm thời ngày mai ông chuẩn bị một bàn lễ gồm trái cây nhan g đèn giấy tiền vàng mã cũng phải đầy đủ mua thêm mấy con gà trống nữa chưa mai đem tất cả đến ngay trước cửa động tôi sẽ đến đó làm lễ xem sao, xem thử vị chủ nhà kia là bậc h i ề n nhân hay là một ác thần. lão xã trưởng bây giờ chỉ còn cách làm theo thầy lĩnh, vì ông bây giờ là vị cứu tinh duy nhất của lão trong lúc này. xong xuôi, thầy lĩnh cùng mọi người ra về, bỏ lại lão xã trưởng và mấy tên lính ở trong sự bối rối, hoang mang, đầy ấ p lo sợ, thấp thỏm trong lòng. thầy lĩnh ơi đúng thiệt rồi chết thiệt rồi thằng t í từ bên ngoài lật đật chạy vào trong phòng khách thầy lĩnh cổng minh đang vẽ bùa bội ngước lên nhìn nó minh nhanh n h à chuyện chi đó anh t í mấy người phu hôm qua họ chết cả rồi cậu lúc sáng tôi đi ra ngoài bãi bà con ở đấy họ trộn rộn lắm mấy người kia thì chết cả cứ ngủ rồi ra đi thôi nhẹ nhàng lắm thầy lĩnh nghe đến thế liền thở dài một hơi không khí trong gian phòng trở nên nặng nề hẳn một lát sau thì lão xã trưởng đến khác hẳn với cái điệu bộ hách dịch khinh khỉnh thường ngày lão bây giờ mang một dáng vẻ tiểu tụy đến lạ hai mắt lão thâm quầng đôi mắt thì đỏ đ ẫ n x chăm ra đêm qua là một đêm thức trắng đối với lão lão ta cúi chào thầy lĩnh rồi ngồi phịch xuống bộ ghế gỗ trong gian phòng tay vừa vội ấm trà đưa đến miệng tuừ ngực như đang cố tìm cách giữ sự tỉnh táo cho bản thân. Ông đã chuẩn bị xong cả chứ? Mình liếc mắt nhìn ông ta với mắt không mấy thiện cả. Rồi xong rồi, không thiếu một thứ gì. Thầy lệnh đưa tay gom số bùa vừa vẽ xong, xếp cẩn thận rồi nhét vào túi. Bỗng nhiên ông khựng lại. Đúng rồi, ta quên mất tất cả của cài ông lấy trong động bây giờ đang ở đâu. bọn Tây đã chuyển chúng đi chưa? Chưa, còn ở cả trong kho ấy. Ông giáo sư kia đi đâu mất tích mà để làm chi vậy? Nghe